Hành Dương cung là một đan điện, cửa cung mở ra, đập vào mắt chính là một loạt các giá gỗ, trên mỗi một ngăn đều có đặt một lọ đan dược. Rất nhiều bình đan dược bảy màu sặc sỡ đều bao phủ một tầng ngọc quang. Dữ ngọc quang có hàng chữ ghi rõ tên gọi của đan dược. Vừa rồi, Thiên sát bang chỉ mới phá trận chưa đi vào. Hiện nay ba bên chỉ điểm ba người, tổng cộng 9 người, đẩy cửa lớn ra chỉ đứng ở cửa thoáng liếc mắt nhìn có thể thấy được vô số đan dược, phần lớn trong số đó là đan hoàn, nhưng thuốc bột, rượu, đan dược với các loại hương thơm cũng không phải ít. Khiên hóa sinh đan, xuân thu bách lý đan, thất dạ tán, phủ độ độc hải hoàn, địa nguyên tử, tên gọi của đan dược rực rỡ muôn màu, khiến cả chín người đều không ngừng chấn động. Tất cả mọi người đứng yên không nên cử động. Trong cung điện có 9 giá gỗ, chúng ta tổng cộng 3 nhóm, mỗi một nhóm lựa chọn 3 giá gỗ. Để tránh cho xung đột, chúng ta không thể đi tới kiểm tra kỹ, cứ đứng ở chỗ này mà lựa chọn đi." Sở Vân bỗng nhiên nói. "Đề nghị này vô cùng thỏa đáng, đúng trọng tâm." Trong quá trình lấy đan bảo, rất dễ khiến người ta đỏ mắt, do đó bí quá hóa liệu, sinh ra sự cố. Thái thượng trưởng lão và Tể tướng Thiết Sơn thoáng cân nhắc một chút, cũng đều gật đầu đồng ý, đứng ở cửa, chỉ có thể nhìn thấy hai giá gỗ ở gần nhất, còn bảy giá gỗ khác đều không thể nhìn thấy rõ. Bản thân muốn nhìn thấy bảo vật gì, cũng phải vận khí để nhìn, điều này không liên quan đến trình tự trước sau. Sở Vân liền để hai phe kia chọn trước. Ba phe đều tự mình thu nhập bỏ vào trong túi, không muốn lại xuất hiện tình huống mới. Sau khi số đan dược bị dọn sạch, Giá gỗ thứ 10 mới chậm rãi nhô lên khỏi mặt đất, khác với chín giá gỗ kia, trên giá gỗ này chỉ có 3 bình đan dược. Bên trái một lọ màu trắng ngọc tỏa ra ánh sáng chói chang, hiện thành ba chữ Thiên Liệu Đan, một lọ ở giữa, thân là đồng đen, khắc ba chữ Thiên Tinh Đan, một lọ bên phải, bình đỏ như lửa, tản ra một khí tức mạnh mẽ nóng bỏng, chính là Thiên Bạo Đan. À, dĩ nhiên là Thiên Liệu Đan. Loại đan dược này có thể trị gần như tất cả chấn thương ở tinh châu, là thánh phẩm chữa thương tối cao, tuyệt phẩm đan dược. Tể tướng Thiết Sơn kinh ngạc kêu lên, trong mắt bắn ra ánh sáng, nóng bỏng tưởng chừng như có thể nung chảy cả sắt thép. Thiên Bạo Đan, đây là Thiên Bạo Đan, dùng cho yêu thú, có thể khiến chúng rơi vào trạng thái cuồng bạo. Lực công kích, lực phòng ngự, sinh mệnh, sự khôi phục sức khỏe vân vân đều tăng lên bội phần là bảo vật khi chạy trốn, vật cần thiết khi khiêu chiến vượt cấp. Linh yêu đỉnh phong. Ăn một viên đan dược này loại là có thể khiêu chiến kiếp yêu 10 vạn năm, hơn nữa có thể phát huy đầy đủ chiến lực, không bị thiên kiếp quấy rầy. Thái thượng trưởng lão cũng chấn động, hắn đã mấy trăm tuế, trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng lúc này cũng đánh mất sự ung dung ổn định của mình. Thiên tinh đan này là đan dược gì? Ta lại chưa từng nghe nói qua. Chỉ thấy nó được để ngang hàng với Thiên Liệu đan, Thiên Bạo thậm chí còn được đặt ở giữa. Có thể thấy nó rất chân quý. Bạch Toa Toa cũng thở nhẹ một tiếng, mọi người nhìn nhau, đối với Thiên Tinh đan này, họ cũng đầu hàng, cũng không có người nào biết về nó. Chư vị, ta sẽ lấy bình Thiên Liệu đan này. Giọng điệu Tề Tướng Thiết Sơn có chút gấp gáp kiếp yêu của hắn có một tật, chiến lực thực sự chỉ có thể phát huy chưa đến 8 phần. Đây là một bí mật mà chỉ có hắn biết được. Bình Thiên Bạo Đan kia nhất định phải là vật của chúng ta. Thỉnh các vị hiểu cho. Thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Bình Thiên Bạo Đan, giọng điệu rất cứng rắn. Hừ, các ngươi đều muốn tới cái tốt, để một thiên tinh đan không ai biết công hiệu cho ta sao? Sở Vân liên tục cười nhà. Tiểu Bá Vương Bạch thống lĩnh bên ngươi cũng nói: "Thiên tinh đan được đặt ở giữa, hiển nhiên càng thêm chân quý, tặng cho ngươi, đã là để ngươi chiếm tiện nghi rồi." "Hà tất phải được voi đòi tiên chứ?" Giọng điệu Tề tướng Thiết Sơn âm trầm, "Ngươi nói rất êm tai, ta cũng muốn thiên liệu đan. Chu chính phương ngươi cho rằng thiên tinh đan càng thêm chân quý, vậy ta tặng cho ngươi." Trong mắt Sở Vân chợt lóe sáng, không chịu nhượng bộ. Hắn ở tình thế bắt buộc, hắn cần thiên liệu đan, có nó, thương thế của Thương Lam Hải Long có thể khỏi hẳn. Sở Vân, chúng ta không cần thiên liệu đan, thiên tinh đan, chúng ta nhất định phải lấy thiên tinh đan. Nó có tầm quan trọng thế nào, công tử quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có thiên tinh đan, nguyệt thỏ trong tay ta có thể nâng cao tinh thần đến đại yêu đỉnh phong, thậm chí là tu vi linh yêu. Đúng lúc này, Giọng nói của Hạ Phàm Tiên tử bỗng nhiên vang lên từ sâu trong nội tâm Sở Vân. "Cái gì? Hạ Phàm Tiên tử, nàng biết Thiên Tinh Đan ư? Nhưng ta rất cần Thiên Liệu Đan." Sở Vân trả lời, "Đan phương của Thiên Liệu Đan, ta cũng có. Hơn nữa loại đan dược này chân quý, là bởi vì dược liệu chủ để chế luyện Thiên Liệu Đan chính là Thanh Vương Long xà quả. Khi chúng ta ở bảo điện trên mặt đất, cũng đã thu hoạch một viên." Sau này ta trở về sẽ chế luyện là được, Thiên Tinh Đan vô cùng quan trọng, công tử sẽ không hối hận đâu." Hạ Phàm Tiên tử từ, từ sâu trong nội tâm Sở Vân, lại nhấn mạnh sự chân quý của Thiên Tinh Đan. "Ta chọn Thiên Tinh Đan." Sở Vân trầm ngâm một chút, sau đó nhìn Thái thượng trưởng lão và Tể tướng Thiết Sơn nói, "Tuy không biết vì sao Sở Vân đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng hai phe khác cũng không kìm được mà thở hắt ra một cái." Dù sao cũng đạt được mục đích của mình, ba phe đều lấy được đan dược, đều tự đề phòng rời xa Thanh Dương cung. Sở Vinh, lần này nếu không phải ngươi xuất hiện đúng lúc, chỉ sợ sự tình sẽ vô cùng phiền phức. Được rồi, huynh làm thế nào mà chém chết được thượng quan Phong gia? Lẽ nào huynh có chiến lực kiếp yêu, hay dựa vào kiếm bộc thuật? Thạch Gia Minh hiếu kỳ hỏi thăm. Ha ha, chuyện này nói ra thì dài lắm ta cũng chỉ làm ngư ông chiếm chút tiện nghi. Sở Vân cũng không có gì phải giấu giếm Thạch Gia Minh, thẳng thắn thành khẩn kể ra, thì ra là thế, huynh có hóa lôi đạo pháp, vừa vận khắc chế âm lôi khuyển, lại có ngũ đức chân thân, đối phương dùng ngũ hành chiến trận ngược lại sẽ bị ngươi ảnh hưởng. Then chốt nhất chính là đối phương bị hao tổn về tâm niệm quá nhiều, bất lợi khi chỉ uy. Thượng Quan Phong già cũng thật không may đụng phải huynh. Trong chuyến hành trình tới Sa Nhãn Đôn Hoàng lần này, ngươi đã thu được cả danh lẫn lợi. Chỉ cần trong tay của huynh có một yêu thú tấn chức đến kiếp yêu, ngươi có thể leo lên hào hùng bảng." Thạch Gia Minh hâm mộ nói. "Chỉ là danh tiếng thôi, chỉ là để độ kiếp lần này, ta còn phải tiến hành chuẩn bị một cách đầy đủ." "Thạch huynh, Bạch thống lĩnh, trước hết chúng ta nên cố gắng tiêu hóa một ít thành quả." Sau đó tiếp tục thăm dò cũng không muộn. Các ngươi thấy sao?" Sở Vân kiến nghị nói. "Được, đúng lúc trong thời gian này, chúng ta triệu tập nhân mã trở về." Bạch Toa Toa gật đầu đồng ý. Trên thực tế, cũng đã được một phần đan dược trong Thanh Dương cung, đã có thể thắng lợi trở về. Vì phần tâm tư tiến sâu vào trong để thăm dò, ngược lại đã phai nhạt. Thì ra là trò quỷ của Sở Vân. Trong góc phòng Hai mắt Tây Tiện Tiếu Tiểu Hiền chợt sáng lên đầy xảo quyệt. "Được, thủ đoạn thật là lợi hại, lòng dạ quả thực rất sâu, không ngờ có thể khiến Tiểu Tiểu Hiền ta té ngã. Tiểu Bá Vương, ngươi là người đầu tiên." "Được, rất tốt." Hắn nghiến răng nghiến lợi, đánh một trận ở địa bảo điện, hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng lại không thu hoạch được gì, khiến hắn uất ức khó tiêu. Từ khi xuất đạo tới nay, Hắn ngang dọc ở Tinh Châu, chưa bao giờ mệt như vậy. Sau khi từ địa bảo điện đi ra, hắn càng nghĩ càng không cam lòng, quyết tâm tìm cho ra kẻ hạ động thủ phía sau. Hắn vận dụng thực sự vương bài yêu vật, tiệm hành lên, tiếp cận Thanh Dương cung. Lúc này đây, ngay cả các tiên phi cũng không phát giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 493 hành động trả thù của Tây Tiện khi thế lực ba phe tiến vào Thanh Dương cung thu hoạch, hắn cũng nhẫn nại, không ra tay, mãi tới khi Sở Vân kể cho Thạch Gia Minh biết, cuối cùng hắn mới biết, kẻ đứng phía sau lợi dụng hắn chính là kẻ có danh tiếng lẫy lừng mấy năm nay tiểu bá vương. Ngươi thiếu nợ ta, ta phải bắt ngươi trả lại gấp trăm lần. Chỉ là hiện tại, ta muốn lấy được bảo vật của Thiên Sát bang. Còn bảo vật trong tay Tỷ tướng Thiết Sơn trước đã, đám người Sở Vân cũng không thăm dò tiếp mà dừng tại chỗ, Triệu Tập Nhân Mã. Hơn nữa thực lực bọn họ hùng hậu, cũng khiến Tây Tiện quyết định chọn Hồng Mềm trước. Nếu không nhanh, đám người Thiên Sát Bang và Tỷ tướng Thiết Sơn sẽ đi xa mất. Tây Tiện lặng lẽ di chuyển, hắn lựa chọn Thiên Sát Bang chứ. Chuyện tiên hiệp trên lưng Thái Thượng trưởng lão Thiên Sát Bang là bao cỏ? Loại cỏ là yêu vật thông thường dùng để đựng đồ, giống như ba lô vậy, không gian bên trong bao cỡ, theo tu vi của cỏ mà tăng thêm, có thiên bảo đan, xem như chuyến này cũng không uổng công, thật không ngờ giữa di tích cổ thành lại có bảo bối như vậy. Trong mắt Thái thượng trưởng lão lộ rõ vẻ vui sướng, càng nghĩ càng thấy hài lòng. Thu hoạch này thật là bất ngờ ngoài ý muốn. Với thông hành lệnh bài này, Bất kỳ đại trận hộ điện nào cũng đều là đồ bỏ đi. Quả thực di tích cổ thành này là hoa viên phía sau Thiên Sát bang chúng ta. Bất luận cung điện nào đối với chúng ta mà nói, cũng là không bố trí phòng vệ. Ha ha ha, có thông hành lệnh bài này, Thanh Dương cung có tính cái gì? Phía trong cổ thành mới là mục tiêu thực sự của chúng ta. Thông hành lệnh bài này còn cao cấp hơn so với lệnh phù thông hành cho phép chủ sở hữu tự do ra vào bất kỳ nơi nào trong di tích cổ thành, không cần để ý tới đại trận hộ điện. Có nó, khác nào có vô số bảo tàng, nhưng Thái thượng trưởng lão lại không biết, lúc này ngay phía sau có một người tiềm hành, tự cao tự đại, Tây Tiện mang bao tay vương bài, khởi động bí quyết, thôi động một đạo pháp tuyệt phẩm, ngay lập tức, bao cỏ trước mặt trở thành trong suốt. Sau đó hắn mạnh dạn vươn cánh tay phải, như thò tay vào nước, thản nhiên trực tiếp dò xét trong bao cỏ. Thâu lương hoán trụ, tham nang thủ vật, treo đầu dê bán thịt chó, lấy đồ trong túi. Đây là hai đạo pháp tuyệt phẩm phối hợp với nhau, treo đầu dê bán thịt chó có thể tạo ảo giác, khiến vật chủ không hề phát hiện, lấy đồ trong túi, thì tên như nghĩa, tay tay tiện lại rút trở về trong tay đã nắm đầy đan dược, nhưng những đan dược cũng ẩn hình, chỉ có Tiếu Tiểu Hiền có thể thấy. Tiếu Tiểu Hiền âm hiểm cười trong lòng, Thái thượng trưởng lão vẫn bước đi, hắn cũng theo phía sau, hầu như là cứ đi 3 bước lại móc ra một nắm đan dược. Thiên Bạo đan, bảo bối của ta, ngươi đã đến tay ta rồi. Ấy, đây là cái gì? Sau khi đi được mấy trăm bước, Tiếu Tiểu Hiền công thành rút lui. Hắn không chỉ lấy đi những gì mà Thái Thượng trưởng lão thu hoạch được ở Thanh Dương cung, thậm chí ngay cả thông hành lệnh bài mà Thái Thượng trưởng lão kỳ vọng cao nhất, cũng bị hắn trộm mất. Thái Thượng trưởng lão vẫn còn chìm đắm trong kỳ vọng, hồn nhiên không biết toàn bộ bảo vật của đã bị trộm đi mất. Sau đó, Tây Tiện lại cho cũ cũng nhẹ nhàng trộm đi bảo vật trong tay Tể tướng Thiết Sơn. Cuối cùng cũng phải đến phiên ngươi. Sở Vân hắn cắn răng, lại quay lại, nhưng hắn lại chỉ phát hiện đám người bạch toa toa, vẫn không thấy Sở Vân ở đâu. Không tốt, vì sao không hắn ở chỗ này chứ? Trong lòng Tiểu Tiểu Hiền nhất thời lo lắng. Không đúng, hẳn là hắn đã tiêu hóa kết quả thắng lợi rồi. Những người này đang tụ tập như vậy, rõ ràng đang yểm hộ vị trí trung tâm, chắc Sở Vân khởi động bắt quái chiến trận lui vào trong không gian chiến trận rồi. Trong mắt Tiếu Tiểu Hiền chợt lóe sáng, nghi thông suốt những này, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ, tên tiểu bá vương này cẩn thận như vậy, chẳng lẽ có thể làm khó được Tiếu Tiểu Hiền ta sao? Xem đạo pháp tuyệt phẩm cách không lấy vật của ta đây. Hắn bay ngược lại mấy chục thước, trốn ở góc âm u góc, lại triệu ra ba con linh yêu đỉnh phong, trợ giúp che nguyên khí của mình lại. Sau đó Mạnh Dạn vươn tay phải, trên tay phải của hắn mang theo một yêu binh trảo bộ, rõ ràng là cấp số kiếp yêu. Tay phải hắn đưa về phía trước như đang tìm kiếm. Trong không gian trống không phía trước vốn không có một vật chợt không khí nhộn nhạo rung động từng trận, tay phải của hắn biến mất. Ngay sau đó, cả cánh tay cũng theo đó mà biến mất trong không khí, giống như là giũi tay vào trong tối áo vậy. Mấy giây sau, Cái miệng của hắn nhếch lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Sở Vân thật sự đang ở trong bắt quái chiến trận. Lúc này hắn đang dùng hồn tinh nuôi nấng Thông Linh Sà. Khối hồn tinh này lớn bằng một chiếc xe ngựa, chính là lấy được từ trong địa bảo điện. Thông Linh Sà ghé vào hồn tinh, nuốt từng ngụm lớn hấp thu năng lượng của hồn tinh. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất của hồn tinh. Tu vi thông linh xà cũng tùy theo đó mà tăng trưởng. 5 năm, 15 năm, 35 năm, 75 năm, 120 ơ 5 năm, 250 năm, 500 năm. Rất nhanh, tu vi của thông linh xà đạt được đại yêu đỉnh phong. Vẫn còn một lượng lớn hồn tinh, đủ để có thể chống đỡ thông linh xà đạt tới linh yêu kỳ. Chỉ là lúc này không thích hợp để trùng kích lên linh yêu kỳ. Hoàn cảnh hiện tại quá nguy hiểm để chống lại linh yêu kiếp. Sở Vân thu hồi thông linh xà, lại gọi Nguyệt Thỏ ra. Nguyệt Thỏ chỉ là cấp số tiểu yêu, lông trắng như tuyết, núc ních thịt là thịt, nhìn vô cùng đáng yêu. Một đôi mắt đỏ rực như mã não, sáng lấp lánh nhìn Sở Vân, một bộ dạng mơ hồ, hình như không rõ vì sao chủ nhân muốn triệu hồi nó ra. "Đây, ăn đi." Sở Vân lấy ra Thiên Tinh Đan. Đưa tới trước mặt nguyệt thỏ, thiên tinh đan giống như một đạn trâu nhỏ, trong suốt không hề có tạp chất, giống như thủy tinh thuần sắc trong suốt vậy, nhưng lại có những khía sắc giống như hột soàn bị cắt bằng kim lại tốt vậy. Nó không hề có hương vị mà tỏa ra từng đợt ánh sáng. Khi nó bị đưa tới trước mặt nguyệt thỏ, tiểu nguyệt thỏ lập tức bị nó hấp dẫn. Hai cái tai thật dài khẽ động đẩy, ánh mắt màu hồng mã não lộ ra vẻ vô cùng mừng rõ họa. Nó cẩn thận vươn móng vuốt, chậm rãi nâng viên đan dược lên, sau đó thử để vào miệng mình. Một tiếng động vang nhỏ, Thiên Tinh đan giống như thủy tinh mở tung ra. Tiểu Nguyệt thỏ nhấm nuốt vài cái, đột nhiên hai lỗ tai thỏ dựng thẳng lên, đôi mắt phóng ra tia sáng, lộ vẻ vô cùng vui mừng. Răng rắc răng rắc răng rắc. Cái miệng nhỏ liên tục hoạt động phát ra những tiếng giòn tan. Thiên Tinh đan đã bị Nguyệt thỏ ăn hết vào bụng nhỏ. Một cổ yêu khí lao ra khỏi thân thể nó, trong nháy mắt tu vi tăng vọt, phá tan cấp số tiểu yêu, đạt tới đại yêu đỉnh phong. Một khi bắt quái chiến trận được mở ra, Tiểu Nguyệt Thỏ lập tức nghênh đón đại yêu kiếp. Chỉ là Sở Vân ngược lại không thèm để ý, đại yêu kiếp so với linh yêu kiếp yếu hơn rất nhiều, hắn có thể dễ dàng nhanh chóng vượt qua, thậm chí ngay cả ở di tích cổ thành này cũng không uy hiếp hắn được. Hả? Đây là có chuyện gì? Khi hắn đang muốn đóng bắt quái chiến trận, bỗng nhiên biến sắc. Hắn nhận thấy trong Tiên Nang tinh hải long cung đã thiếu đi rất nhiều thứ. Hai đống thạch tệ lớn như núi, cũng không thấy hình bóng, đồng thời rất nhiều vật phẩm chân quý, cũng không thấy tung tích. Có kẻ trộm. Một tên trộm thật lợi hại. Sở Vân lập tức ý thức được mình đang gặp phải tình huống gì. Hắn không khỏi cảm thấy vô cùng khiếp sợ không ngờ có người qua bát quái chiến trận, cũng có thể trộm được đồ trong tiên nang của mình. Toàn bộ quá trình thần không biết, quỷ không hay, ngay cả mình cũng hoàn toàn không có phát hiện ra manh mối. Thật không ngờ trong tay tiểu bá vương có tiên nang thượng đẳng, làm hại ta tốn mất một thời gian dài. Chỉ là có không ít đồ tốt nha. Thạch tệ xếp thành núi nhỏ, còn có các loại đan dược. Ủa, đây là cái gì? Oa wow. Ngọc đính ước của nhân ngư quốc Hà, có nó, ta có thể lấy một công chúa làm vợ. Diễm phúc của tiểu bá vương cũng không ít ha. Cái này lại là cái gì? Cái này, đây là Tiếu Tiểu Hiền đang kiểm tra những thứ mình vừa thu hoạch được, bỗng nhiên hắn thấy trong đó có một vật gì đó, hắn liền biến sắc, hai mắt lồi ra, mồm há hốc. Ông trời ơi, Cái này là chiếc nhẫn trưởng môn do trưởng môn Thần Thâu môn chúng ta đánh rơi từ lâu. Khó tin được, lẽ nào Sở Vân là trưởng môn Thần Thâu môn ta? Tây Tiện Tiếu Tiểu Hiền cầm chiếc nhẫn trưởng môn trong tay, cảm giác như đang nằm mơ. Đây là chiếc nhẫn trưởng môn của Thần Thâu môn, thấy chiếc nhẫn như thấy trưởng môn nhân, chính là quyền hành cao nhất của Thần Thâu môn. Nhưng từ lúc thủ hành Thần Sư mất tích đến nay, chiếc nhẫn trưởng môn này cũng theo đó không thấy nữa. Tiểu Tiểu Hiền trăm triệu lần không ngờ được mình sẽ gặp phải tình huống như ngày hôm nay, ngoài ý muốn thu hồi được chiếc nhẫn trưởng môn. Lẽ nào nói, Tiểu Bá Vương Sở Vân chính là chủ nhân chiếc nhẫn trưởng môn, thực sự là trưởng môn chí tôn của Thần Thâu môn? Tiểu Tiểu Hiền không thể không nghĩ về điểm này, nhưng hắn chợt từ trong khiếp sợ mà tỉnh lại. Không đúng! Nếu hắn thực sự được truyền thừa, sẽ không để ta dễ dàng trộm mấy thứ đó như vậy. Khả năng lớn nhất là hắn tìm được di vật của Tổ sư Thổ Hành Thần Sư. Tiểu Tiểu Hiền cũng là người có thiên tư thông minh, nhanh chóng suy đoán ra chân tướng sự việc không sai chút nào. Sự tình thật phức tạp. Hắn nắm giữ chiếc nhẫn Trường môn, dựa theo truyền thống của Thần Thâu môn ta, có cơ hội tiến vào nơi truyền thừa của Tổ sư gia Thổ Hành Thần Sư tiếp thu truyền thừa, nhưng địa phương kia đã sớm bị ta nắm trong tay, tự mình tiếp thu tất cả rồi. Tiểu Tiểu Hiền nhíu mày, cảm thấy vô cùng bối rối. Theo truyền thống thần thâu môn, nơi truyền thừa được thiết lập cho trưởng môn qua các thế hệ, chỉ có truyền nhân cầm chiếc nhẫn trưởng môn trong tay mới có tư cách vào nơi truyền thừa, tiếp thu y bát, kế thừa trưởng môn vị Nhưng từ sau khi thổ hành thần sư bị mất chiếc nhẫn trưởng môn, dẫn đến truyền thừa đứt đoạn, thần thâu môn cũng bởi vậy mà dần mất đầu, dần dần sụp đổ, cho tới bây giờ cũng chỉ còn có một mình Tiếu Tiểu Hiền. Vào một tối mấy năm trước, cuối cùng Tiếu Tiểu Hiền đã quyết định không tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống thần thâu môn, phá vỡ quy củ, dù không có chiếc nhẫn trưởng môn nhưng hắn dám dựa vào thực lực và sự thông minh cơ trí của mình mà đoạt lấy truyền thừa. Bởi vậy, thực lực của hắn tăng mạnh. Khi đi lại trong giang hồ để che giấu thân phận thực sự của mình, hắn đã có một danh hiệu, bị người gọi là một trong bốn kẻ dâm tặc lớn nhất, Đông dâm, Tây tiện, Nam tao, Bắc sắc. Ban đầu, Tiếu tiểu tiểu hiển cho rằng hành động kế thừa truyền thừa là bất đắc dĩ, danh không chính ngôn không thuận, ngồi ở lên ngôi vị chính là mưu đồ cướp ngôi, chẳng khác nào đã đoạt gì đó của Sở Vân. Hiện nay Chiếc nhẫn trưởng môn lại đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến Tiếu Tiểu Hiền rơi vào tình cảnh khó khăn này. Cùng lúc đó, hắn cũng không muốn buông tha những yêu vật trong tay mình, muốn ôm tất cả tài phú quang vinh vào trong tay. Về phương diện khác, hắn lại có tình cảm sâu nặng với Thần Thâu môn. Năm đó, trước khi sư phó của hắn chết, đã nhắc nhở hắn nhất định phải chờ đến khi chủ nhân chiếc nhẫn xuất hiện. Không ngờ trong hành trình tới Sa Nhãn Đôn Hoàng lại bất ngờ gặp phải chiếc Nhẫn Trường Môn, mà thôi, gặp cũng đã gặp rồi, cũng giải quyết được nỗi lo lắng của ta trong nhiều năm nay, ta không muốn chắp tay dâng lên, cũng không muốn vi phạm truyền thống và quy củ của Thần Thâu Môn, ta cũng chỉ đành đánh một trận với Sở Vân. Nghĩ tới đây, đầu lông mày của Tiếu Tiểu Hiền đang nhíu chặt lại, liền giãn ra. Nếu ta thắng, chứng minh ta thực sự có tư cách kế thừa ngôi vị trưởng môn của Thần Thâu môn hơn so với Tiểu Bá Vương. Chiếc nhẫn trưởng môn sẽ là của ta. Nếu ta bại, cũng coi như không bằng người, reo gió gật bão, ta sẽ dùng hai tay dâng cho Sở Vân tất cả cùng với ngôi vị đại trưởng môn đời thứ 73. Giờ khắc này, hắn đã hạ quyết tâm, gọi ra một con yêu vật, xé mở không gian, đi nhanh cách bước vào giữa bắt quái trận chiến trận. Hừ, tây tiện. Sở Vân đã nhận ra hắn trước. Ánh mắt sắc như dao lập tức lao đi nhanh như chớp. Đánh. Tiểu Tiểu Hiền không nhiều lời, trực tiếp xuất thủ, xông qua đánh. Nói chung, khi ngự yêu sư đánh nhau, đều sử dụng chiến trận. Ngự yêu sư là người chỉ huy, yêu vật là quân sĩ. Đối với việc hai quân cùng đánh nhau, phòng thủ nghiêm ngặt, không ngừng ra chiêu cuối cùng tích lũy ưu thế, giành được thắng lợi. Nhưng thức chiến đấu của Tây Tiện rất đặc biệt. Hắn cũng không sử dụng chiến trận mà trực tiếp xông lên. Người ta cảm thấy kỳ quái chính là tuy hắn đang ở giữa bắt quái chiến trận nhưng không bị sức chiến trận không hề suy giảm. Tốc độ của hắn cực nhanh, quả thực nhanh hơn bình thường. Sở Vân nín thở, hắn chưa bao giờ thấy người nào có tốc độ như vậy. Quá nhanh. Từ lúc Tây Tiện xuất hiện, Chỉ trong nháy mắt hắn đã tới trước mặt sở vân Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 494 Chanh chức trưởng môn keng Những đốm lửa nhỏ bay ra Thấy nguy cơ ngay trước mắt Sở vân liền gọi tùy tuyết đao ra Ngăn cản một kích bất ngờ của đối phương Nhưng lực đánh tới quá mạnh Sở vân giống như đạn pháo phóng ra ngoài Thân hình không kìm được ngã ngược lại Hai tay hắn điều tê dại, tuy tùy túy tuyết đao rất lợi hại nhưng cũng run lên từng trận. Mắt Sở Vân lập tức thu nhỏ lại như cây châm, chăm chú nhìn thẳng vào cái bao tay trên đôi tay của Tây Tiện. Trích tinh thủ sáo, chiến lực kiếp yêu 10 vạn năm, thảo nào tùy túy tuyết đao lại bị như vậy. Tiếu Tiểu Hiền đổi theo, tốc độ nhanh như sao xẹt, ầm một tiếng, hai tay chộp tới, tinh quang phát ra, xé rách không gian, vô cùng sắc bén. Sở Vân gọi Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi Giả, một tay cầm Tú Tuyết đao, chém xuống một phát, sức mạnh như hủy thiên diệt địa, một tay cầm Hoa Chi, huyền quang xuất hiện, thấu tận trời cao. Hai người giao chiến kịch liệt, thân ảnh to lớn không gian trận pháp. Ngươi đuổi ta chạy, ngươi hiện ta ẩn, ngươi che ta đỡ. Đao pháp của Sở Vân xuất thần nhập hóa, hai yêu vật trong tay đều là linh yêu đỉnh phong càng khiến bắt quái chiến trận được tăng cường, nhưng vẫn bị lép vế. Tuy rằng Tiếu Tiểu Hiền và thượng quan phong giả từng giao tranh kịch liệt, nhưng dù sao Trích Tinh thủ sáo cũng là chiến lực kiếp yêu, nó đã đạt cảnh giới tuyệt đỉnh, là cảnh giới đỉnh phong khiến thiên địa phải ghen tị, có thể ngăn được uy lực Trích Tinh của ta, coi như ngươi có bản lĩnh. Tiếp theo đây, ngươi sẽ phải cẩn thận ám độ toa. Tiếu Tiểu Hiền tiến công chưa lâu, Lại gọi ra một yêu binh linh yêu đỉnh phong Đây là một con thoi biết bay To bằng bàn tay Hai đầu nhỏ Ở giữa to Tỏa ra ánh sáng màu đen yếu ớt Con thoi đưa qua đưa lại trong không chung Phát ra những tiếng ong ong như một con ong mật Tốc độ cực nhanh Ở trong bóng tối Con thoi càng mạnh Tốc độ củ tiếu tiểu hiền vốn kinh khủng Bây giờ càng thêm khác thường Hắn ta di chuyển xung quanh sở vân Chỉ để lại những tàn ảnh Sở Vân cố hết sức để ngăn cản, nhưng cơ thể vẫn không ngừng bị con thoi đả thương. Máu tươi ở mỗi vết thương đều bay ra. Hắn đã cố hết sức để thôi động tật phong kính thảo hài, nhưng tốc độ của Tiểu Tiểu Hiền thật sự quá nhanh. Cho tới bây giờ, Sở Vân chưa từng gặp phải đối thủ có tốc độ quá nhanh như vậy. Hắn lập tức rơi vào tình trạng vô cùng nguy kịch. Tốc độ như vậy đã quá siêu việt, là giới hạn cao nhất của ta rồi thực lực của Tây Tiện Quả thực quá xa so với lời đồn hồng yêu không màu. Hắn triệu ra yêu vật đầu tốc thứ hai của bản thân mình, nhưng chưa phát khởi động. Hắn ẩn thân tránh đi sự phản công bất chợt của Tiếu Tiểu Hiền. Bát Phương Sưu Thiên Kính, chiến thuật của Sở Vân, không ngoài dự liệu của Tiếu Tiểu Hiền. Hắn lập tức lấy ra một bảo kính. Nó có kích thước giống một cái kính thường, nhưng kính này được chế tạo bằng đồng đen viền kính có hình bát quái, mặt trong kính bắn ra những ánh sáng trắng xông tới tận trời. Tiếu Tiểu Hiền cầm Siêu Thiên Kính Linh Ưu Đỉnh Phong trong tay, khuơ lên một hồi, lập tức phá bỏ thuật ẩn thân, khiến Sở Vân phải hiện thân. Tầm bảo thử, hắn triệu ra này yêu thú số mệnh tiếng tâm lừng lẫy. Nó có tu vi đỉnh phong, cũng nhỏ nhắn lung linh, nhỏ hơn một nắm tay của con người. Cặp mắt đen bóng Bộ lông màu vàng giống như một quả cầu nhỏ màu vàng, tròm dâu của nó là một màu trắng tinh khiết, vảnh ra hai bên, có vẻ linh động tinh xảo. Nó há mồm phun ra một ánh sáng màu vàng tinh khiết, ánh sáng di chuyển với tốc độ cực nhanh. Sở vân bất ngờ không kịp phòng bị, tuy tuyết đao, ly sơn long nhà án hoa chi đều bị bắn trúng. Hai yêu vật trên người đều bị bao phủ một tầng ánh sáng huyền bí màu vàng. Ngay sau đó tầm bảo thử há mồm hút một cái Sở vân nhất thời không thể chống đỡ được lực hút mạnh như vậy Tùy tuyết đao và ly sơn long nhãn hoa chi đều bay ra Sau một khắc tất cả đều bị hút vào trong mụn tầm bảo thử Sở vân kinh ngạc lập tức phát ra triệu hoán Nhưng chiến đao và hoa chi đều không hề truyền thông tin lại Ha ha ha tiểu bá vương trận chiến này ta thắng chắc rồi Thấy cảnh tượng như vậy, Tiếu Tiểu Hiền cười ha hả, Ngũ Đức Luân trấn yêu tháp. Sở Vân đột nhiên gọi Ngũ Đức Luân ra. Bánh xe xoay tròn như mặt trời mới mọc bay lên, nhưng ánh sáng ngũ sắc biến mất, cũng trong đó chỉ có duy nhất một màu vàng chiếu khắp không gian. Tẩm bảo thử của Tiếu Tiểu Hiền lập tức bị ánh sáng màu vàng hút vào trong trấn yêu tháp, hoàn toàn bị trấn áp. Tiểu bảo Tiếng cười của Tiếu Tiểu Hiền chợt im bặt, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trấn Yêu Tháp và Tầm Bảo Thử là yêu vật khắc chế lẫn nhau, ai xuất thủ trước có thể chiếm được thế chủ động. Tiếu Tiểu Hiền mất đi Tầm Bảo Thử thì càng hoảng loạn hơn so với mất Trích Tinh Thủ Sáo. Sở Vân Triệu hồi túi Tuyết Đao và Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi, lại gọi yêu vật Thiên Hồ, Cổ Phong cung, Ngụ Đức Luân Hóa Thân, Ngụ Đức Cự Nhân. Sĩ khí được hồi sinh, tiến về phía Tiếu Tiểu Hiền xung phong liều chết, trả lại tầm bảo thử cho ta. Tiếu Tiểu Hiền hừ lạnh một tiếng, ám độ toa, bắt phương siêu thiên kính bay xung quanh người, hai tay mang trích tinh thủ sáo, cùng chiến đấu với Sở Vân. Đây là một cuộc chiến đấu vô cùng sôi động, một bên là chín đại linh yêu, cũng đạt tới tu vi linh yêu đỉnh phong, lại có bắt quái chiến trận tăng cường. Sức mạnh của đạo pháp thần thông Thế mạnh như hồ Vi vũ nghiêm nghị Một bên có tốc độ như sao rơi điện sẹt Trong tay có chiến lực kiếp yêu Chích tinh nã nguyệt Không có người nào có thể chống lại được Liều mạng như vậy không ngờ chỉ đánh hoa Trước mắt Năm mươi mốt hiệp đã qua Tiếu tiểu hiền thấy tình hình như vậy cũng phải giật mình Không Ta mới là trưởng môn nhân thực sự của thần thâu môn Ta vừa sinh ra đã mong muốn vực dậy thần thơ môn. Ta 3 tuổi đã thông kinh văn, 5 tuổi có thể làm thơ, từng nhìn thấy là không quên được. Bất luận là thứ gì xem qua 3 lần là có thể thực sự đọc làu làu. Sở Vân, năm nay ngươi 16 tuổi, ta cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Ngươi chỉ là một người ngoài cuộc, chỉ nắm giữ chiếc nhẫn trường môn mà thôi. Ta mạo hiểm trải qua cửu tử nhất sinh mới giành được truyền thừa người như ngươi khó có thể tưởng tượng được sẽ gánh vác trọng trách, Trấn Hưng lại thần thâu môn. Trước đó, ta đã lợi dụng tầm bảo thử, tích lũy thực lực, đi từng bước một mới có được tình trạng như bây giờ. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn đoạt lấy tất cả của ta? Ta không tin tất cả đều là số phận. An bài, trận chiến này ta nhất định có thể thắng được. Nếu có thể chiến thắng ngươi, ta có thể khắc chế được tâm ma chấp chưởng ngôi vị trưởng môn thần thâu môn. Trong giây lát, Tiểu Tiểu Hiền gầm lên, phát ra phẫn nộ vì sự bất công, bất mãn không cam lòng của mình. Tiểu Bá Vương, cho ngươi mở mang kiến thức nhìn con ác chủ bài thực sự của ta. Yêu thú quý hiếm tương lai có hy vọng sẽ trở thành siêu việt tầm bảo thử, trí tinh thủ sáo, thương không hạc, ra đi. Nhất thời, một tiếng hạc kêu chấn động cửu thiên, vang vọng dưới vòm trời. Con thương không hạc này vô cùng ưu nhã xinh đẹp. Nó bay lượn vòng quanh Tiếu Tiểu Hiền, thân thể thon dài, lông chim trắng như tuyết, hai mắt đen lóng lánh như hổ phoản, khiến Sở Vân vô cùng kinh ngạc. Nó chỉ có tu vi đạt yêu đỉnh phong, động ư không? Thoáng cái, Tiếu Tiểu Hiền và yêu vật của hắn bỗng nhiên biến mất. Đây không phải tốc độ nhanh đến mức không nhìn thấy rõ, mà thực sự là biến mất. Hắn dựa vào Thiên Phú Đạo Pháp của thương không hạc Từ trong không gian bát quái chiến trận thoải mái bò chạy, không gian trở thành hoa viên của hắn, hắn có thể xuyên qua một cách tùy ý. Sau một khắc, Tiếu Tiểu Hiền bỗng nhiên xuất hiện phía sau Sở Vân, chích tinh thủ sáo đánh ra một đòn bát thiên thải hà nặng nề vào Ngũ Đức chân thân, Ngũ Đức chân thân thiếu chút nữa thì sụp xuống. Sở Vân xoay người đánh lại, Tiếu Tiểu Hiền lại bò chạy, hắn xuyên qua không gian giống hệt như quỷ lúc ẩn lúc hiện mà tấn công, khiến Sở Vân khó lòng phòng bị. Sở Vân rơi vào thế hoàn toàn bị động. Đây là trận đánh khó khăn nhất của hắn từ trước tới nay. Đối phương là thiên tài siêu cấp không thua gì hắn, lại thành danh sớm hơn hắn một chút. Không nói tới việc Tiểu Tiểu Hiền có chiến lực hùng hồn, sở hữu chiến lực kiếp yêu, hầu như những yêu vật đều là linh yêu đỉnh phong, duy nhất chỉ có thương không hạc là đại yêu đỉnh phong nhưng lại phát huy công hiệu kỳ lạ mà Linh Ưu cũng không có được. Hắn đã xây dựng hệ thống chiến thuật một cách thành thục, tốc độ nhanh đến mức Sở Vân cũng phải kinh ngạc. Mấy đòn vừa rồi rất nghiêm trọng. Tiểu Tiểu Hiền có thương không hạc trong tay xuất quỷ nhập thần, dường như không gian đã trở thành địa bàn của hắn. Bát quái chiến trận cũng không thể ảnh hưởng hắn. Quang quyển do Ngũ Đức Luân biến thành đã u ám vô cùng, lung lay sắp đổ. Sở Văn phải thu hồi ngũ đức chân thân, lợi dụng mệnh truyền ngọc tỷ, bổ sung yêu nguyên cho ngũ đức luân. Phịch, một tiếng, Tiểu Tiểu Hiền lại hiện ra từ hư không, hai tay chụp lấy mệnh truyền ngọc tỷ, không chỉ cắt đức trạng thái khôi phục, còn chụp tới mức toàn bộ ngọc tỷ đều rạn nứt. Ha ha ha, vô ích thôi. Trước mặt ta, ngươi mơ tưởng đụng tới một sợi lông trên người ta? Chiến trường đều nằm trong bàn tay của ta. Sở Vân, ngươi đã thất bại rồi." Tiếu Tiểu Hiền rất hăm hở. Hắn biết mình sắp hóa giải được lo lắng lớn nhất trong lòng mình, bước vào giai đoạn sáng lạng nhất của đời người. "Thật không?" Sở Vân cười lạnh một tiếng, vỗ nhẹ tiên nang. Trong tiên nang liền bay ra một đạo kỳ quang, rơi xuống bờ vai của hắn, nhìn giống như một quả cầu tuyết. Đó chính là Nguyệt Thỏ Diểu Nguyệt Thỏ rất nhát gan, lần đầu tiên bước ra chiến trường, nó run rẩy dựa vào cổ Sở Vân, đồng thời sợ hãi co thân thể lại một đống, gần như chỉ có hai cái tai thỏ bất đắc dĩ lộ ra ngoài. Toàn thân nó tản ra một tia sáng nhu hòa trắng tuyền, bao phủ toàn thân Sở Vân. Nó có thể thôi động một đạo pháp tuyệt phẩm đạn chỉ tiên tri, nó có thể bắn ra hình ảnh trong tương lai gần. Ẩm Sở Vân có năng lực dự đoán. Mạnh mẽ xoay người, thuận thế dơ đao lên, đúng lúc ngăn cản được đòn đánh lén của Tiếu Tiểu Hiền. Thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên ánh sáng sắc bén của Nguyệt Thỏ dọi vào Tây Tiện. Trong lòng Tây Tiện hoảng hốt, hắn giống như đột nhiên rơi vào giữa vũng bùn. Tất cả động tác đều chậm lại, tuy tuyết đao phá không gian chém tới. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy nguy hiểm, thiếu chút nữa bị chém trúng. Hắn nhấc mạnh chích tinh thủ xáo lên ngăn cản tránh được một đòn mãnh liệt. Hắn thoát hiểm ở giây phút cuối cùng, lập tức biến mất, khó khăn lắm mới tránh được một đòn chí mạng này. Sở Vân thầm tiếc, tu vi Nguyệt Thỏ còn chưa cao, mới chỉ là đại yêu đỉnh phong, chiến lực kiếp yêu của đối phương bộc phát ra, hắn sẽ hoàn toàn không khống chế được. Nguyệt Thỏ, đây là Nguyệt Thỏ, không ngờ ngươi có một yêu thú thời gian như vậy. Tiểu Tiểu Hiền lại xuất hiện, cách Sở Vân trăm trượng. Hắn nhìn chăm chú vào quả cầu tuyết nhỏ bé trên đầu vai Sở Vân, vẻ mặt vô cùng rung động. Chiến thuật của hắn là tăng cường tốc độ. Tốc độ di chuyển của hắn nhanh như sao xẹt, tìm thời cơ để chiến đấu. Hắn ra tay mạnh, nhanh, nắm chặt thời cơ chiến đấu. Thương Không Hạc tăng tốc độ cho hắn tới giới hạn tối đa, khiến uy lực của hệ thống chiến thuật tăng thêm rất nhiều. Từ khi hắn xuất đạo cho tới nay, hắn đều dựa vào hệ thống chiến thuật này chưa hề gặp bất lợi, nhưng hiện nay lại đụng phải khắc tinh. Nguyệt Thỏ, nắm trong tay yêu thú thời gian thần kỳ, mức độ quý hiếm của nó tương đương thương không hạ. Nó cũng chỉ là tu vi đại yêu đỉnh phong, nhưng vừa xuất hiện đã kết thúc cục diện hòa với Sở Vân, bởi vì chiến thuật của Tiếu Tiểu Hiền đang bị Nguyệt Thỏ khắc chế. Ta vẫn luôn tự hào về tốc độ của mình, không ngờ thực tế lại có nguy cơ bị thua thế này, nhưng chỉ như vậy đã là gì? Ta còn có thể thắng, tạm thời vứt bỏ tốc độ ánh sáng, để ta dùng lực đè người, trực tiếp đè nghiến ngươi xuống đi. Tiếu Tiểu Hiền không hổ danh là thiên tài siêu cấp, ánh mắt nhạy cảm đã nhìn thấu điểm then chốt. Hắn lại nhào lên, lần này, hắn bỏ qua tốc độ, trực tiếp khống chế Trích Tinh Thủ Sáo, ánh sáng màu lam bùng lên, phát ra tiếng sấm sét lao về phía Sở Vân. Khí thế của hắn vô cùng kinh người quả thực muốn đâm xuyên qua chư thiên, chọc thủng bầu trời. Một đòn này, hắn đã phát huy đầy đủ sức công phá của Kiếp Yêu. Trên đường đi, không gian đều nhộn nhạo rung động, toàn bộ bát quái chiến trận đều chấn động, lung lay. Đối mặt với thế tiến công như vậy, trong lòng Sở Vân cũng không ngờ lại nảy sinh cảm giác khó có thể chống đỡ được. Lúc này, thời gian chậm lại cũng không có tác dụng gì. Hắn lại phải hóa thân ngũ đức cự nhân, Nhưng lúc này đây, yêu nguyên ngũ đức luân không đầy đủ, ngay cả bản thân Sở Vân cũng không thực sự tự tin có thể chống được một đòn công kích như vậy. "Sở Vân công tử, không cần lo lắng, còn có chúng ta. Các tỷ muội cho tên tiểu tử kiêu ngạo này biết sự lợi hại của chúng ta. Chiến lực kiếp yêu thì làm sao? Nếm thử đạo pháp này của chúng ta." Ánh sáng rạng rỡ lóe lên, các tiên phi che ở trước mặt Sở Vân. Cặp đôi song sinh, hào khí bức người, nhất tề đánh ra cùng một đảo Pháp. Đây là một đảo Pháp tuyệt phẩm bảo quang mông trần quyết. Ban đầu hồng thường tiên tử dùng đảo Pháp, phong... Ấn tu vi, che dấu yêu khí, có thể hiên ngang đi lại trong chư tinh quần đảo, mà không bị người khác nhìn thấy. Hiện nay đảo Pháp này lại đánh ra, bắn lên trên chiếc tinh thủ sáo lập tức làm suy yếu tu vi của nó. Sao có thể như vậy? Đây là đạo pháp gì? Không ngờ có uy lực như vậy. Tiếu Tiểu Hiền hết sức rung động, rất sợ hãi. Hắn cảm thấy khí tức của Trích Tinh Thủ Sáo đang không ngừng giảm xuống, tu vi giảm xuống một cách nhanh chóng. Hắn cũng không biết, đạo pháp này chính là thiên phú của Cực Nhạc Hoan Hỉ thuyền. Ngày trước, Đường Cẩm Quốc trả giá cả một quốc gia để chế tạo ra chiến thuyền này. Nó là yêu binh tuyệt thế liên quan đến bí quyết vĩnh sinh, nó không giống với đạo pháp thiên phú bình thường khác. Lượng ánh sáng trên Trích tinh thủ sáo vốn sắc bén chói lọi, giờ lại giống như bị một lớp bụi dày che phủ, càng lúc càng ảm đạm. Trích tinh thủ sáo, chiến lực kiếp yêu, phá cho ta." Tiểu Tiểu Hiền bỗng nhiên gầm lên, Trích tinh thủ sáo lại một lần nữa phát ra ánh sáng màu lam, phá vỡ tầng tầng phong. Ẩn Tu vi lại tăng trở lại, các tỉ muội toàn lực xuất thủ, Hồng Thường tiên tử cùng các tiên phi hợp lực, mông Trần Chi Quang liên tục không ngừng, Trích tinh thủ Sáo vừa bị phong ấn, lại phải dựa vào bản nguyên kiếp yêu cường đại đột phá phong ấn, nhưng với tu vi của nó vẫn không thể tránh né, chậm rãi rớt xuống dưới, không xong, không thể phong ấn tu vi kiếp yêu của nó đến cấp số linh yêu. Phi Dương tiên tử biến sắc khi thấy Tiếu Tiểu Hiền lại tấn công. Không có vấn đề gì, đã được rồi. Đối mặt với một đòn tuyệt sát của Tiếu Tiểu Hiền, hành động đột ngột của Sở Vân khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Hắn hủy bỏ Ngũ Đức chân thân, chỉ để Ngũ Đức luân lên đỉnh đầu. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên hét lớn, "Thiên hồ, Ngũ Đức chân thân, Thiên hồ có đầy đủ 9 loại thuộc tính." Dựa theo lý thuyết, có thể sử dụng ngũ đức chân thân, nhưng ngũ đức chân thân chỉ có thể đồng thời thôi động được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, muốn yêu thú thiên hồ đồng thời thôi động năm môn đạo pháp, thật sự là chuyện vô cùng mạo hiểm. Sở Vân đã từng thử nghiệm, 10 lần chỉ có 1 đến 2 lần có thể thành công, nhưng giờ phút này, hắn phải mạo hiểm, bởi vì hắn biết, chỉ dựa vào yêu nguyên còn lại của ngũ đức luân thực sự khó có thể chống đỡ được ngũ đức chân thân, ngăn cản sự công kích của đối phương. Hắn thành công, ầm một tiếng, yêu nguyên tuôn trào mãnh liệt dâng trào ngưng tụ thành một thân hình cao 3 trượng cao, khí lực hùng tráng, chiến bào với phong cách cổ xưa, có năm dải lụa mềm mại tung bay. Tây Tiện, ngươi thua chắc rồi. Sở Vân hóa thân vi ngũ đức cự nhân, như cổ thần thức tỉnh, hét lớn một tiếng. Tuy tuyết đao mạnh mẽ bổ xuống. Ánh đao sáng lên như một cơn thịnh nộ của trời đất. Hiện tại nói lời này hãy còn quá sớm. Tiếu tiểu hiền mạnh mẽ nhổ máu tươi ra. Thân túy tuyết đao cũng trở nên khổng lồ. Ánh sáng bao phủ toàn thân. Ánh sáng màu lam ngưng tụ thành một đám tinh huy và có thể tích cũng không kém ngụ đức chân thân là mấy. Ngưng tụ lại. Quả thực chính là một viên lưu tinh xông đến. Hai bên va vào nhau. Phát ra tiếng động rung chuyển cả bầu trời. Sóng khí xoáy mang các tiên phi bay đi. Hai bên đều dùng toàn lực, đánh về phía đối phương. Lưu tinh chậm rãi chuyển động. Suy cho cùng, tùy tuyết đao tu vi linh yêu đỉnh phong, kém chích tinh thủ sáo một bậc. Cho dù sở vân kiệt dùng toàn lực, cũng chỉ có thể run dậy thối lui. Trước vị trưởng môn thần thâu môn là của ta, sở vân, ngươi không có cơ hội hoàn toàn không có cơ hội, trừ đi khối tâm bệnh này, từ nay về sau ta có thể một bước lên mây. Tiếu Tiểu Hiền lớn tiếng cười, có vẻ vô cùng phấn chấn. Ta cho ngươi một bước lên mây. Sở Vân rít lên một tiếng, nắm chặt đao, đưa tay phải ra, ngược lại đánh ra một quyền trái. Cái gì? Giờ khắc này, Tiếu Tiểu Hiền hết sức kinh ngạc, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng. Nắm chặt tay hung hăng đánh vào Lưu Tinh, ầm một tiếng, tinh huy bay loạn. Quả đấm quay ngược lại, đánh hắn bay ra ngoài. Hắn điên cuồng phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân đã bị gãy không biết bao nhiêu chỗ. Hắn bị cuốn vào trong không gian trận pháp, thân thể bay chung quanh, đầu váng mắt hoa, lập tức mất đi sức chiến đấu. Trích tinh thủ sáo là kiếp yêu công kích, lực phòng ngự của bản thân nó không xuất sắc lại bị Tuy Tuyết đao chế trụ, trong một giây ngắn ngủi, khi Tiếu Tiểu Hiền thấy cơ hội chiến thắng của mình, tinh thần quá hưng phấn, quên mất đối phương cũng có cơ hội chiến thắng. Bất. Sở Vân phi thân xuống, bàn tay khổng lồ chộp tới, nắm lấy Tiếu Tiểu Hiền, đồng thời linh yêu cũng xuất hiện, trấn áp toàn bộ yêu vật của hắn. Không ngờ ta lại thất bại. Tây Tiện thất hồn lạc phách, trong miệng thì thào: Sắc mặt hắn trắng như tờ giấy, vô cùng tang thương.